Chương hai mươi hắn tức giận rồi. Nguyễn quân mở to hai mắt, kinh ngạc. Vậy mà mấy hôm nay nàng cứ tưởng y không nhận ra nàng. Nàng dùng thân phận thái tử phi khách sáo mà đói đãi với y. thật là mệt chết được. Mộ dung thiên hỏi. Có thể nói cho ta biết, lần đó sao nàng lại rời đi vội vã như vậy không? Nguyễn quân cắn cắn môi. Lần đó rời đi như vậy là do ta nghe tin mẫu thân Lâm trọng bệnh. Ta đành phải trở lại kinh thành. Không thể theo huynh đến Nam Nhạc Quốc. Thật có lỗi. Mộ dung thi nói. Mẫu thân nàng, ý nào là thừa tướng phu nhân? Mấy hôm nay y đã cho người điều tra. Thái tử Phi là con gái duy nhất của lương thừa tướng, vốn là người rất xấu xí. Nhưng y nhớ, ngay từ lần đầu tiên y gặp nàng, Nàng đã có bộ dáng xinh đẹp thoát tụt này rồi. Nào có chút xấu xí như trong lời đồn. Trong này ác có điều gì bí ẩn? Nghĩ đến đây, y nhìn nàng, hỏi. Thứ lỗi cho ta mạo muội. lúc đó tại sao nàng lại cãi Nam Trang? Một thiên kim của phủ thừa tướng như nàng. Có việc gì lại một thân một mình ra khỏi kinh thành, đi đến trấn nhỏ Long biên ấy? Nguyễn quân thở dài nói. Mộ Dung Huynh, thật ra lần đó gặp Huynh ở Long Biên Trấn, là vì ta vừa bỏ trốn khỏi phủ Thái Tử. Mộ Dung Thiên sửng sốt. Bỏ trốn? Tại sao? Uyển Quân bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, là ta bỏ trốn khỏi phủ Thái Tử trong đêm đại hôn. Còn về nguyên nhân tại sao? Thứ cho ta không thể tiết lộ. Nàng quay sang Mộ Dung Thiên, hỏi. "Con huynh, ta không ngờ huynh lại là nhị hoàng tử Nam Nhạc quốc. Lần ấy huynh đến Long Biên trấn là có việc gì?" Mộ Dung Thiên cười đáp, "Thật ra ta vốn là người thích tự do tự tại, lấy du ngoạn khắp nơi làm vui. Lần đó gặp nàng là lúc ta vừa kết thúc chuyến du ngoạn của mình, đang định trở về Nam Nhạc quốc." Uyển Quân cười, "Thì ra là vậy." Mộ Dung Thiên nói tiếp, Tính ra thì ta và nàng cũng thật có duyên, lúc trước gặp gỡ ở Long biên trấn, bây giờ lại gặp nhau trong hoàng cung. Hai người đang vui vẻ trò chuyện, đằng xa một bóng dáng cao lớn đi đến, hắn nhìn hai người đang cười đùa vui vẻ kia, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, tay hắn siết chặt, từ từ tiến đến gần họ, lạnh giọng nói. Thái tử phi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên hồi phủ thôi. Sáng nay khi nhận được ý chỉ của Phụ Hoàng, Âu Dương Bạch đã vào cung. Lúc nghe Phụ Hoàng và các đại thần bàn bạc về việc trị thủy, hắn không cách nào tập trung được. Tâm tư hắn dường như đã bay đến nơi nào khác. Sau khi xong việc, hắn vội vã phi ngựa đến lan đình tự. Đến nơi, hắn thấy Thanh Nhi và Hàng Y đứng đó. Hàng Y nói với hắn, nàng và sứ thần Nam Nhạc Quốc kia đang ở hoa viên sau chùa. Hắn vội vã đi nhanh đến hoa viên, bỏ lại sau lưng ánh mắt nghi hoặc của Hàng Y. Hàng Y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nóng vội của thái tử như lúc này. Nàng và gã sứ thần kia đang ở riêng với nhau sao? Trong đầu hắn vô cùng tức giận, nàng dám ở riêng cùng nam nhân khác sao? Trước mắt hắn hiện ra cảnh nàng đang tươi cười cùng nam nhân kia. Nụ cười khuynh thành của nàng, chưa một lần hắn nhìn thấy. Vậy mà giờ nàng đang cười nói vui vẻ với mộ dung thiên kia, nàng cười đẹp như vậy, muốn câu dẫn hắn ta sao? Hắn tức tối bước đến, ôm lấy eo nàng, nói, Thái tử Phi, chúng ta về phủ nào. Dứt lời, không đợi nàng lên tiếng, cũng không nhìn mộ dung thiên, hắn kéo nàng đi. Nàng chỉ còn cách thuận theo bước chân hắn, rời khỏi. Phía sau, mộ dung thiên nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi kia. Trong mắt y thoáng hiện một tia phức tạp. Chương 30 Nàng theo ta rời khỏi nơi này có được không? Phủ Thái Tử uyển quân đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh hòn non bộ trong hoa viên. Nàng đã sai Thanh Nhi ra ngoài mua cho nàng ít đồ trang điểm. Ngồi trên xích đu, viễn quân nhớ đến chuyện xảy ra ở Lan Đình Tự. Lúc Âu Dương Bạch đến kéo nàng đi, nàng cơ hồ thấy sự tức giận trong mắt hắn. Ánh mắt hắn khi ấy khiến nàng có chút hoảng sợ. Hắn kéo tay nàng rất đau, nhưng nàng không dám lên tiếng phản kháng. Nàng nhận ra, dường như hắn không thích nàng quá thân thiết với mộ dung thiên, vì thế nên trong những lần ra ngoài gần đây... Nàng thường lấy lý do cơ thể mệt mỏi mà từ chối, để hai người nam nhân bọn họ cùng với hàng y đi với nhau. Hôm nay cũng vậy. Theo kế hoạch bọn họ sẽ đến hồ thiên thủy ngắm cảnh, nhưng nàng vẫn lấy lý do cơ thể suy nhược để không đi. Nàng ngồi trên xích đu, đưa mắt ra xa ngắm cảnh vật trước mắt. Trời này, cảnh này, không có mụ dung thiên và âu dương bạch, thật là quá thoải mái. Phía sau nàng va lên tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn. Mộ dung thiên đang từ từ tiến đến gần nàng. Uyển quân ngạc nhiên, cất tiếng hỏi. Không phải huynh đã đi hồ thiên thủy rồi sao? Mộ dung thiên đáp. Chúng ta đã đi rồi, nhưng vì không có nàng, ta không còn hướng thú nữa nên quyết định về sớm. Trí não Uyển quân bất giác bật cơ chế tự cảnh báo. Cái gì mà không có nàng ta không còn hứng thú nữa? Tên này có phải là đang có ý đồ gì với nàng hay không? Nghĩ vậy nhưng Nguyễn Quân vẫn tươi cười đáp. Vậy à? Nói rồi nàng không nói gì nữa, đưa mắt nhìn ra xa. Không khí giữa hai người vô cùng ngựa ngập. Hồi lâu sau, mộ dung thiên mới lên tiếng. uyển Quân, nàng có biết không? Sau khi nàng rời đi, Ta đã cho người đi tìm nàng khắp nơi. Lần này ta làm sứ thần đến Đông Châu Quốc cũng là để tìm nàng. Nguyễn Quân không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Mộ Trung Thiên lại nói tiếp. Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, lúc nàng ra tay giúp đỡ ta thoát khỏi bọn người xấu đó, ta đã cảm mến nàng, muốn cùng nàng sống bên nhau trọn đời. Nguyễn Quân, nàng theo ta rời khỏi nơi này có được không? Uyển quân vô cùng sững sốt, nàng vốn chỉ chưa bao giờ có cảm giác với mộ dung thiên. Ngay từ đầu, nàng chỉ coi y là bằng hữu. Lần đó ra tay tương trợ chẳng qua là do không muốn y bị người xấu hại mà thôi. Ngoài ra nàng không có ý gì khác. Nay y đưa ra đề nghị này với nàng, nàng sao có thể đồng ý? Nàng nói. Mộ dung thiên, ta là Thái Tử Phi của Đông Châu Quốc. Mộ dung thiên đáp. Ta biết, nhưng ta không quan tâm. Nàng nói, ta không thể. Mộ dung thiên hỏi. Nói cho ta biết, nàng ở đây có hạnh phúc không? Nàng có nguyện ý gả cho Âu Dương Bạch không? Nguyễn quân im lặng không đáp. Mộ dung thiên lại nói, không cần nàng trả lời, ta cũng có thể đoán ra. Nếu như nguyện ý, nàng tại sao lại phải bỏ trốn chứ? Nếu đã không hạnh phúc, sao không cùng ta rời đi? Chương 31 Cưỡng hôn nàng uyển quân hít sau một hơi, giọng kiên quyết nói. Bất kể vì lý do gì, ta cũng không thể rời đi. Mộ dung thiên, Huynh có từng nghĩ qua chưa? Nếu như ta theo Huynh rời khỏi, vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Một sứ thần nam nhạt. Đi sứ sang Đông Châu Quốc, lại ngang nhiên dẫn theo thái tử phi Đông Châu Quốc bỏ trốn. Việc này sẽ hủy hoại mối ban giao của hai nước. Mối quan hệ giao hảo giữa hai nước sẽ vì vậy mà bị cắt đứt. Trên dưới triều thần Đông Châu sao có thể nhìn được sự sỉ nhục này? Đến lúc đó giao tranh nổ ra. Bách tính hai nước lâm vào cảnh làm thang. Huynh thân là hoàng tử một nước. Sao lại có thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà không quan tâm đến bất tính trăm họ? Càng hú hồ. Nói đến đây nàng ngừng lại, hít một hơi thật sâu, nói. Càng hú hồ ta không có tình cảm nam nữ với huynh. Từ trước đến nay, ta chỉ xem huynh là bằng hữu, tuyệt không có ý khác. Trong mắt mộ dung thiên hiện lên tia thất vọng, y lẩm bẩm. Bằng hữu sao? Nàng chỉ xem ta là bằng hữu. Uyển quân không nói gì nữa, nàng cũng không lên tiếng an ủi y. Nàng biết, lúc này nếu nàng lên tiếng an ủi y, đồng nghĩa với việc gieo vào lòng y một tia hy vọng. Nàng vốn không có tình cảm với y, lại gieo hy vọng cho y, như vậy khác nào là đang hủy hoại y. Mụ dung thiên trầm ngâm một hồi rồi mới cất tiếng nói. Xấu hổ thay cho ta là một nam nhân, lại không suy nghĩ được những đạo lý như nàng. Được nghe nàng nói những lời ấy, ta thật sự đã nhìn thấu tất cả. Uyển quân, ta cảm ơn nàng. Uyển quân thở vào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng y sẽ khó chấp nhận sự thật này. Không ngờ nhanh như vậy y đã có thể thông suốt được. Đột nhiên y bất ngờ nắm lấy tay nàng, nói. Uyển Quân, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Nàng bị hành động đột ngột của Y làm bất ngờ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Y liền hồi thần lại. Nàng là người đến từ hiện đại, vốn không xem nặng cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nên cũng nắm lấy tay Y nói: Tất nhiên rồi. Đúng lúc này, một giọng nói âm hàn vang lên sau lưng nàng. Thái Tử Phi. Thì ra nàng ở đây. Người vừa đến là Âu Dương Bạch. Sau khi trở về từ Hồ Thiên Thủy, hắn vẫn luôn xử lý một số chính sự trong thư phòng. Sau đó hắn đi đến Nguyệt Vân Điện. Gần đây nàng luôn bảo trong người không khỏe, hắn muốn đến xem tình hình sức khỏe của nàng ra sao. Khi hắn đến, nàng không ở đó. Hạ nhân trong điện nói nàng đang ở Hoa Viên. Hắn liền đến Hoa Viên tìm nàng. Khi hắn đến... Thấy hai người đang nắm tay nhau, lại còn nhìn nhau cười hết sức thân mật. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, cơn tức giận làm mờ lý trí hắn. Hắn bước đến, nắm lấy tay nàng, không nói một lời kéo nàng đi, bỏ lại phía sau mộ dung thiên sững người nhìn theo. Hắn kéo nàng đi về hướng Nguyệt Phân Điện, nàng khó khăn lắm mới theo kịp bước chân hắn. Tay nàng bị hắn kéo đến đau rác, nàng đau đớn hết. Âu Dương Bạch, ngươi buông ta ra. Hắn vẫn không nói lời nào, bước chân dường như còn nhanh hơn lúc trước. Về đến Nguyệt Vân Điện, hắn kéo nàng vào tẩm thất. Hạ nhân đang dọn chẹp thấy thái tử kéo thái tử phi vào tẩm thất, lại thấy trên mặt thái tử tràn đầy sát khí, thì đều không rét mà rung, vội vã rời đi. Âu Dương Bạch vứt nàng xuống chiếc giường trong tẩm thất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Uyển quân sợ hãi coi rúm người lại, nàng chưa từng thấy hắn đáng sợ như thế. Trong mắt hắn cơ hồ chỉ toàn là lửa giận. Uyển quân lao ra khỏi giường, nàng muốn chạy ra khỏi tẩm thất, nhưng đôi tay rắn chắc của hắn đã giữ chặt nàng, áp sát nàng vào tường. Một tay hắn nắm lấy chiếc cầm nhỏ bé của nàng, giữ cho mặt nàng đối diện với mặt hắn. Môi hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy ý chiếm đoạt. Nàng giật bắn người. Cảm giác vừa hoảng sợ vừa tức giận xâm chiếm lấy nàng. Nàng cố vùng vẫy, nhưng dường như nàng càng vùng vẫy, hắn lại càng hôn mạnh hơn. Nàng cơ hồ không còn sức lực vùng vẫy nữa. Nước mắt phẫn uất từ khóe mắt nàng trào ra. Đôi tay đang giữ chặt nàng bỗng từ từ buông lỏng. Môi hắn rời khỏi môi nàng. Nàng khóc ư hôn hắn khiến nàng cảm thấy gây tẩm và uất ức đến như thế sao? Bỗng nhiên nàng giơ tay lên, dồn tất cả phẫn hận vào cánh tay, tác mạnh vào mặt hắn.